các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nóc mái nhà cong hàng rào trắng xám theo phong cách cổ xưa ôn hình đứng trước cổng bất chợt cảm thấy nỗi nhớ nhà càng trở nên mãnh liệt mấy ngày trước nghe được mạc nhiên nói về bố mẹ của cô đã về quê sống ôn hình đấu tranh tư tưởng hồi lâu cuối cùng quyết định gọi về nhà tâm trạng hồi hộp nhưng không ngờ người nghe điện thoại lại là bác quản gia nhớ lại lúc bác quản gia nghe tin cô còn sống thì kích động không nói nên lời Bố mẹ cô... Đáng lúc suy nghĩ ngổn ngang, cánh cổng bỗng nhiên mở ra. Tiểu thư! Bác quản gia vừa mở cổng liền theo ôn hình, ngạc nhiên gọi. Mẹ cô theo tiếng gọi của bác quản gia nhìn ra ngoài, cả người đều ngẩn ra. Hình! Hình! Ôn hình nhìn khuôn mặt tiểu tụy, mái tóc đã dần bạc hết, trong lòng không cầm được chua sót. Cô cố nén nước mắt, kêu một tiếng. Mẹ! Mẹ! bà ôn lúc nghe tin ôn hình còn sống có chút không tin thế nhưng lúc này thấy ôn hình thực sự đang đứng trước mặt bà bà mới tin con gái chưa chết cầm tay ôn hình cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay cô bàn tay run rẩy xoa nhẹ lên gò má cô bà ôn có lòng mừng rỡ khóc trong vui mừng hình hình con gái của mẹ ôn hình nắm chặt tay mẹ mẹ con trở về rồi bà ôn không ngừng gật đầu vui mừng nói trở vì là tốt rồi, trở vì là tốt rồi. Bác quản gia sách hành lý quay lại phía hai mẹ con đang ôm nhau nói. Tiểu thư vào gặp lão già một chút, ngày ấy nhìn thấy cô nhất định sẽ vui vẻ. Đúng đúng đúng. Bà ôn kéo ôn hình vào nhà nói. Bố con nếu biết còn vẫn còn sống, không biết sẽ vui mừng thành dạng gì nữa. Nghĩ đến bố, cô không nhịn được hỏi. Mẹ, sức khỏe của bố có tốt không? Bà ôn đang ngập tràn vui sướng, nhất thời hai mắt ảm đạm, thở dài một hơi. Từ sau khi con gặp chuyện, sức khỏe bố con liền suy sụp. Mày có mặc nhiên. Con... con còn nhớ mặc nhiên chứ? Ôn hình gật đầu. Ừ, thằng bé cũng không phải cố tình. Nó vốn muốn để chúng ta ở lại ôn ra cũng liên hệ được với bệnh viện rồi. Nhưng bệnh của bố con không phải ngày một ngày hai là có thể phục hồi. Sao có thể liên lụy nó? Hơn nữa khi đó còn mới gặp chuyện, mẹ với bố con trong lòng cũng khó chịu, không muốn nhìn thấy nó. Nhìn thấy nó chúng ta lại nhớ đến con, không nghĩ ra biện pháp gì, nên quyết định quay lại quê cũ. Bà ôn dừng lại một chút tiếp tục nói. Bây giờ hình hình con đã trở về rồi, không cần làm phiền đến nó nữa. Trước kia mặc nhiên còn có thể bớt thời gian đi thăm mẹ và bố con. Nói tới đây bà ôn hít một hơi. Ai da, trong lòng thằng bé vẫn luôn nhớ tới con, bằng không đã không làm nhiều việc như vậy. Hình hình à, lần này con trở về nhất định phải tạ ơn mạc nhiên thật tốt. Ôn hình nghe được những chuyện mạc nhiên đã làm từ mẹ chỉ cảm thấy trong đầu cảm thấy dối bời, nhưng sau đó lại cảm thấy nóng hồi. Mấy ngày này những cảm giác không chân thực lúc này đã tan biến không còn. Nhớ tới lúc cùng người kia ở chung một chỗ, cảm động cùng ngọt ngào đồng thời dâng lên. Khiến ôn hình buông xuống những nghi ngờ Và bất an trong lòng buồn miệng nói Mẹ Con và Mạc Nhiên đã đến với nhau Bà ôn ngần người Đến với nhau Ôn hình không rõ phản ứng này của mẹ cô có ý gì Nhưng nghĩ đến Mạc Nhiên Cô liền gật đầu Vâng Bà ôn vỗ nhẹ bàn tay ôn hình nói Đến với nhau cũng tốt Mẹ cũng nhìn ra được Trong lòng thằng bé cũng có con Chỉ là Mạc già có biết không Bà Ôn có chỗ lo lắng rồi sao Ôn gia lúc đó và Mạc Thị hợp tác che giấu tình trạng của công ty dẫn đến liên lụy cho Mạc Thị Cha của Mạc nhiên trong cơn giận dữ đã cắt đứt qua lại với Ôn ra Bây giờ Mạc nhiên và Ôn Hình đến với nhau không biết cha Mạc nhiên biết rồi liệu có giận chó đánh mèo với Ôn Hình mà phản đối hai đứa đến với nhau bọn họ không biết Bà Ôn nhìn bộ dạng do dự của Ôn Hình liền biết chuyện này chưa nói với người nhà Mạc ra Mẹ và bố con không phản đối Nhưng bố của Mạc Nhiên Bà ôn chưa nói xong Nhưng cô đã hiểu rõ ý tứ của bà Ánh mắt cô ảm đạm Nếu như muốn đến với Mạc Nhiên Bố của Mạc Nhiên sẽ là cánh cửa khó vượt qua nhất Bà ôn đem vẻ mặt của cô thu vào tầm mắt Thân là một người mẹ Bà làm sao có thể không nhìn ra tình cảm của con gái Dành cho Mạc Nhiên chứ Nhưng tình cảm cũng không phải là chuyện cá nhân Nếu muốn đến với nhau Anh phải dính dáng đến gia đình hai bên mà mặc ra bà ôn hơi áy náy nhìn con gái hình hình mẹ rất xin lỗi ôn hình nhìn nét mặt của mẹ cô trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng và áy náy mẹ mẹ nói cái gì vậy đó cũng không phải là lỗi nghe truyện hot nhất tại đọc